Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ban đầu thì cũng sợ đấy Nhưng lâu năm Tiếp xúc dần dần cũng quen Các anh các chúi cũng chẳng bao giờ hù dọa hay hại mình cả Họ là bộ đội Cho nên là vẫn luôn giữ nguyên tính cách Của lính cụ hò đấy Chúng tôi vừa đi vừa quan sát Vừa lắng nghe bà Minh Kể rất nhiều câu chuyện ly kỳ liên quan đến Nghĩa Trang này Lúc này cũng có thêm nhiều đàn khách nữa Đến Nghĩa Trang Và cũng nhanh chóng vang lên những tiếng người nói chuyện gì rầm. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại hỏi tôi xem có nhìn thấy được gì không Có cảm thấy điều gì kỳ lạ hay không Tôi chỉ biết im lặng, lắc đầu quay quậy Không có xảy ra gì hết Tất cả những gì tôi cảm nhận được Từ lúc bước chân vào đây Chỉ là cảm giác lành lạnh, dần dần Bao phủ khắp toàn thân đoàn nhà tôi đi mãi cũng không hết nổi một góc nghĩa trang đến lúc quay lại đài tưởng niệm ở chính khu vực trung tâm tôi thấy đang có một đoàn khác đứng lối húi thắp hương khấn vái chả biết là họ đi từ đâu tới dẫn đầu là một cô trạc tuổi mẹ đang đứng chắp tay miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai cô đang khấn thì bất giác cô quay nhìn về phía gia đình tôi cô chậm rãi bước tới mà nói Chào anh chị Thế mạn phép cho tôi hỏi Có phải đoàn nhà mình là ở bên Hà Bắc Bắc Giang Đi vào đây tìm mộ ông anh trai phải không Câu nói bất ngờ Làm cho cả nhà ngạc nhiên dừng lại Bà Minh đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân Hỏi cô là ai Cô giới thiệu Dạ Cháu là một người dẫn đoàn đi vào đây thăm viếng thôi Có bác nhờ cháu chuyển lời giúp Bác cứ đợi mọi người Ở ven sông Bến Hải đấy Bác cứ sẵn sàng Để được nhà mình đón về rồi đấy Thế xem như thế nào Chuẩn bị đi đi Mọi người vừa nghe người phụ nữ lạ mặt Nói như vậy Thì hoang mang kinh ngạc Các bác nhà tôi hỏi cô ấy nói vậy là sao Người ấy như thế nào Cô ấy quay sang nhìn thẳng vào tôi nói Bác ấy trẻ lắm <cười> Đang đứng Ở ngay bên cạnh cái thằng bé kia kìa Bác ấy vừa ở trên đài tưởng niệm. Bác ấy sang thai với tôi. Các anh các chị nếu mà tin thì để tôi giúp. Tất cả tròn mắt nhìn nhau. Đang lúc mù mờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Thì bỗng nhiên xuất hiện một sự trợ giúp từ trên trời rơi xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi nghe cô ấy nói có bác nào trẻ trẻ. Đứng ngay bên cạnh. Thì tôi run lên bẩn bật. Tôi hỏi trong vô thức. bác bác Bác Quang bà ấy có phải là, là tên là Quang không ạ? Tôi buột miệng hỏi rồi quay phát đầu nhìn sang bên cạnh mà chẳng có một ai cả. Thế nhưng lạ lắm. Bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác y hệt như là có ai đang nhìn mình chằm chằm. Cơ thể của tôi run lên. Thế rồi có một luồng hơi lạnh từ từ xâm lấn vào trong thân thể làm cho gai ốc của tôi dựng lên hàng loạt. Mắt tôi hoa lên trao đảo Toàn thân đang bình thường bỗng nhiên nhẹ bẫng Mọi thứ xung quanh Cứ dập dà dập dành Tôi loạn choạng, Cho đến khi ngồi phịch xuống đất Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Bố mẹ tôi hốt hoảng Ai nấy trợn mắt Kiên th th Thằng Kiên làm sao đấy thằng, thằng bé này Nó, nó làm sao đấy Nó trúng gió đấy à Hay, hay là nó bị vong nhập ôi trời ơi anh anh quang ơi anh anh quang ơi anh về phải không anh quang ơi những tiếng khóc rên rỉ tiếng người nhốn nháo vang lên cả một khóc nghĩa trang những người đến thắp hương thăm viếng xung quanh thấy có sự lạ cũng tò mò kéo lại lúc này tôi bị nhập tôi không thể điều khiển được cơ thể của mình thế nhưng khác với lần trước tôi có thể nghe thấy Có thể nhìn thấy tất cả sự việc đang diễn ra xung quanh. Trong cơ thể của tôi lúc này. Như là có hai con người một lúc. Người đang điều khiển cơ thể này là một người khác. Có lẽ là bác Quang. Đúng vậy. Người đang điều khiển mọi cử chỉ. Lời nói của tôi là bác Quang. Tôi cảm thấy mình giống như là bị nhốt vào trong một cái hộp kính. Không thể nói gì cả. Cũng không thể cử động. Tôi chỉ còn biết im lặng. Chịu trật. Bác Quang dẫm dứt khóc, người phụ nữ lạ mặt kia thấy tôi bị nhọc, cũng chỉ biết ngạc nhiên, chắp tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.